các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến ngày hẹn, ông Mạc bác mời được bốn vị thầy pháp cao tay nữa đến để giúp đỡ ông. Đến nay, chính là đêm con ác quỷ đã hiện ra để đồ ăn hiến tế, bốn vị thầy pháp đã ẩn núp vào nơi kín đáo mà không cho con ác quỷ phát hiện ra. Ông Mạc bác một mình đi đến từ đường. Ông ấy đã để sẵn sáu đứa bé làm bằng giấy được phù phép lên để đánh lừa con ác quỷ dụ nó vào bẫy. Con ác quỷ vừa thấy ông Mạc Bác đi không vào từ đường, liền tát ông một cái, khiến cho ông Mạc Bác bay ra ngoài lăn mấy vòng, miệng thì học ra cả máu tươi, nó tức giận gầm lên. Ngươi muốn nhìn thấy cái làng này chết hết có phải không? Vậy thì ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện vậy. Nói xong, nó định biến mất thì ông Mạc Bác nhanh miệng đã kêu lớn. Xin ngài hãy đợi đã. Đồ hiến tế, tôi đã đặt sẵn ở bên ngoài từ đường, chỉ có điều tôi chưa bao giờ được chứng kiến diện mạo của ngài. Lần này tôi mạo muội xin ngài hãy ra ngoài để cho chúng tôi được diện kiến ạ. Khuôn mặt của con ác quỷ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của ông Mạc bác, một khuôn mặt kinh khủng mà không bao giờ ông có thể tưởng tượng được ra nổi. Nó dí sát mặt vào mình của ông Mạc bác rồi nói: "Thế nào? Thấy ta người có quá sợ không?" Con nói được lời nào hay không? Quả đúng là trong lòng của ông Mạc Bác run sợ không ngừng vì cái khuôn mặt của con ác quỷ. Ông lắp bắp nói: "Đ-đ-đ đâu có hoàng ngài, ờ, xin xin mời ngài dùng bữa ạ." Con ác quỷ nhìn theo tay của Mạc Bác chỉ, ở cách đó không xa có sáu đứa bé đang nằm co quạch ở trên nền đất. Nó nhìn thấy điều đó thì rất lấy làm lạ, nhưng ỷ vào sức mạnh của mình nên chẳng ai có thể địch nổi, nên nó chẳng sợ đã nhanh chóng lao đến, ông Mạc Bác ở bên này cũng đã chạy theo rồi hô to lên: "Trận khởi!" Một loạt các thao tác trên tay của ông Mạc Bác xuất hiện, lời hô vừa dứt, Thiệt Lôi Hỏa Sắt Trận được khởi động. Bốn vị đạo sĩ ẩn nấp từ xa cũng đã lao đến đứng bốn góc, hợp sức với ông Mạc Bác để tạo thành Ngũ Hình Cung. Lúc này thì con ác quỷ phát hiện ra mình đã bị lừa, nó gầm lên: <cười> "Dành còn Tổ tiên của các ngươi còn không dám tính toán với ta, không ngờ đến đời ngươi lại còn tính toán với ta. Tốt, tốt lắm. Hôm nay ta cho các ngươi biết thế nào là ác quỷ nổi giận. Ông Mạc Bắc ở trên ngoài pháp trận cũng không kém quát lên. <cười> ác quỷ như ngươi không nên tồn tại. Mấy trăm năm qua, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ chết oan vào tay của ngươi. Hôm nay ta thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Xóa bỏ hậu họa cho làng của chúng ta, các vị đạo hữu, hãy kết trận đi. Năm người bắt đầu ngồi xuống, từng người lấy ra vũ khí của mình, người thì quạt, người thì chỉ là một cái hình bắt quái, người thì vài lá bùa, năm người bắt đầu đọc chú, Thiên Lôi Hỏa Sắt trận đã khởi động, một luồng sáng chiếu xuống bao bọc lấy con ác quỷ kia. Từ bên trong trận pháp, nó bị thiên lôi đánh cho kêu lên đau đớn không ngừng, miệng thì không ngừng chửi rủa đợi ta thoát khỏi đây thì các ngươi sẽ làm món khai vị cho ta. Năm người không ngừng niệm chú, thiên lôi và hỏa bùng lên như nuốt chọn con ác quỷ, từ bên trong đó, tiếng la của nó đã vang ra, cuối cùng thì nó gầm lên. Các ngươi đã thực sự chọc giận ta rồi đó. Một tiếng hét dài bén nhọn từ miệng của nó phát ra trận pháp bị lay động như là muốn tan nát bất cứ lúc nào, ông Mạc Bác đã hô lên. Các vị đạo hữu Hãy dốc sức liều mạng, không thể để cho con ác quỷ thoát ra được. Dù có chết, cũng phải phong ấn nó trong khu vực này giúp cho ta." Năm người bắt đầu dốc sức liều mạng hơn, trên miệng mỗi người đắt tràn ra máu tươi trông thấy rõ. Trong trận pháp của con ác quỷ vẫn không ngừng tấn công vào trận pháp mặc cho những tia thiên lôi và lửa thiêu đốt nó, không biết trôi qua bao nhiêu lâu, một trong năm vị đạo sĩ đã đột nhiên ngã lăn ra đất, bất tỉnh vì bị kiệt sức. Có người dẫn đầu, lại có người tiếp theo ngã xuống. Tiếp cuối cùng thì chỉ còn mỗi mình ông Mạc Bác cố gắng cầm cự, nhưng không được bao lâu thì trận pháp cũng đã vỡ tan tành, hất bay ông Mạc Bác một đoạn khá xa, còn con ác quỷ thì thoát ra, nó hút máu của bốn vị đạo sĩ bạn của ông Mạc Bác mời đến. Họ chỉ còn lại là một cái thây khô, một cơn gió đã thổi tới, bốn bộ xương chợt tan thành tro bụi. Ông Mạc Bác còn nằm ở trên mặt đất thở dốc ông biết coi như tính mạng của mình cũng đã xong xuôi rồi. Ông không tiếc tính mạng của mình, nhưng ông lại lo sợ cho ngôi làng. Con ác quỷ tiến đến chỗ ông Mạc Bác, nó nhấc bổng ông lên bằng một lực vô hình, đưa sát mặt lại mặt của ông Mạc Bác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net